Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lưng, trông lão như có phần đâm chiêu lắm. Chỉ thấy lão tiến một mạch về phía ban thờ, rút lấy mấy nén nhang đen, rồi cắm lên trên bát hương, đặt trước mấy vị thần thánh không có rõ tên tuổi. Giết người là phạm pháp. Không bị tội trần, thì cũng vướng vào đường âm. Cậu đến đây giờ có thể xin tôi cứu mạng. Nhưng lúc đó, người ta cũng đã có thể đã xin cậu cứu một mạng. Tại sao cậu lại không cứu? Ngoãi đầu nhìn sang bên, lão Tốn lúc này đã cứng họng hẳn, lão thực chất chẳng biết giải thích làm sao cho phải cả. Dù gì thì việc cũng đã rồi, còn nói thì chẳng nữa, nói mãi thì có cứu sống được người kia đâu. Lão Tốn thầm nghĩ, bản chất của cậu vẫn quá là ích kỷ, chỉ vì muốn sống mà sẵn sàng giết chết một mạng người, có phải vậy không? Ở dạng vậy vừa mới định mở lời, lão Tốn ngay lập tức đã bị ông thầy Ninh chặn họng. "Thôi, tôi nói thì tôi nói như vậy, chứ các cụ cũng đã bảo rồi, người không vì mình thì trời chu đất diệt. Cậu với tôi là người sống thì lo việc của người sống thôi, còn người đã khuất thì nói đến đây." Xem ra lão thầy Ninh có một chút khó nói, phải đến một hồi lâu sau, lão mới buông xuống một câu nặng nề cứ xem như tôi cứu cậu một mạng này để cậu sống mà đền trả cái nợ đang gánh trên mình đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Oán nợ của tác giả vô danh. Phần 2 sẽ được phát trực tiếp vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.